Chương 7. Hoàng Thiên Phú và Lê Dịch Phi chơi tây nhau tại hoa viên. Phú về đến phòng mình, chàng rửa tay và thay đổi y phục. Vừa mới ngồi xuống thì một nữ nhân viên vào cho chàng biết, khu viện trưởng cho mời chàng. Chàng rất mong ước được viện trưởng phái đi trị bệnh cho Hùng Tú Tú. chỉ mong sớm được thực hành công tác đó. Chàng đến văn phòng của viện trưởng. Lý Phương Tử nhìn thấy chàng, bèn dùng một ngón tay để trên môi, nhẹ bước đến chàng. Phú nhìn vào phòng chẳng thấy ai, bèn đưa tay kéo nàng lại gần, hôn vào bàn tay nàng. Đôi má Phương Tử đỏ bừng, nàng mắng nhỏ. Chép bồng nè. Thì mắng chàng, nhưng nàng không hề chống lại sự thân mật của chàng. Đôi mắt nàng vẫn nhìn thẳng vào mặt chàng, đôi tay nàng như bất động. Phú không dám đi xa hơn nữa, chàng buông nàng ra, hỏi nhỏ. Viện trưởng cho đời anh có chuyện gì vậy? Chắc là vì căn bệnh của Hùng Tử Tô. Vừa rồi viện trưởng đã nói chuyện trong điện thoại Với Hùng Sửng Trưởng Em có biết họ nói những gì không Dường như nghiên cứu bệnh tình của cô ấy Sau đó thì em không chú ý Điện đàm xong Thì viện trưởng cho gọi anh hả Phương tử gật đầu chàng hỏi tiếp Trong văn phòng có khách hả Nàng lắc đầu Sau đó kề miệng gần tay chàng nói nhỏ Em nghĩ viện trưởng sẽ phái anh đi Chắc anh sẽ bị bệnh nhân trẻ đẹp nguyến rũ đưa tay bẻ má của Phương Tử, miệng chàng cười cười quay mình bước đi. Thực ra cô viện trưởng không phải là một lão hủ theo người ta tưởng. Trái lại, tính tình của lão rất ôn hòa và tôn trọng những ý kiến của người khác. Tại y viện, ông ít hay nói cười, các y sinh trong viện phần lớn là học trò của ông, bọn họ ít hay gần gũi ông nên không hiểu rõ ông. Thiên Phú vào đến văn phòng, phòng chào viện trưởng, ông tay chỉ ghế mời ngồi. Viện trưởng buông ống bếp xuống Nhìn chàng hỏi Giờ rồi Phú đã dắt Phi đến trại số 7 à Dạ Dịch Phi muốn hiểu rõ tình hình nạn nhân Trong trại 7 Hay lắm Thật ra Phi nó rất có nhiệt tâm Nhưng phương pháp của nó không được thực tế Anh là bạn học lớp lớn Nhờ anh chỉ dẫn và giúp đỡ cho Phi Viện trưởng khỏi lo Chúng tôi rất thực tâm với Phi Sáng nay Phi tiến cử anh Đi trị bệnh cho Hùng Tố Tố Nó đã nói cho anh nghe chưa Phú giả vờ phớt lờ nói Chúng tôi có bạn sơ qua Nhưng căn bệnh của cô Tố Tố Chưa đến nỗi nghiêm trọng lắm Tôi cũng nghĩ như thế Chỉ vì Tố Tố là con gái của một bạn thân Trên phương diện tình cảm Tôi phải gánh lấy trách nhiệm nặng đầy Hôm sướng trưởng xem bệnh đó rất quan trọng Nên giao con gái cho tôi điều trị Thưa diện trưởng Căn bệnh của Tố Tố do tinh thần xúc động mạnh mà ra phải từ từ tìm cách nào cho nàng thay đổi tâm trạng. Dùng biện pháp từ trước e rằng không công hiệu. Đành vậy, nhưng phải cần đợi hồi một thời gian dài mới thay đổi tâm trạng được. Nếu chữa quá gấp, sẽ gây ra hậu quả không tốt. Dạ. Hoàng Thiên phủ Tây Vân dạ, nhưng anh ta không đồng ý với lập luận của thầy. Phiện trưởng húc một hơi thuốc, đoạn suy nghĩ giây lâu rồi nói. "Như rồi tôi có điện đạm cùng hung sững chuẩn để nghiên cứu vấn đề trị bệnh." Ông ta chỉ phó thác cho mình Chứ không có ý kiến Nhưng tôi xét ra trong y viện này Công tác của anh rất quan trọng Nên không thể để anh đi được Hoàng Thiên Phú đứng ngỡ ngơ chẳng không ngờ lại biến chuyển đột ngột Ngoài dữ liệu của chàng Tôi vô cũng thất vọng Nhưng chàng không hề biểu lộ ra ngoài mặt Chàng bình tĩnh nói Tôi hy vọng cố gắng trị bệnh cho cô tố tố Mặt khác cô ấy cũng là bạn học Chẳng qua viện trưởng Tôi nghĩ kỹ Nên cho dịch Phi đi thì hay hơn Bởi nó đang rảnh ràng Hơn nữa sức khỏe của Phi chẳng được dồi dào Sợi giao công tác tại bệnh viện Nó làm không tròn Quần thiên phú vô cùng thất vọng Chàng không thể phụ quả theo viện trưởng Cũng không thể phản đối được Chỉ còn mong đợi ông ta nói tiếp Nhưng cô viện trưởng không nói tiếp chuyện này nữa Hội thăm phú việc điều trị Những bệnh nhân ông giao phó mấy hôm nay Bởi ông ta rất tin tưởng Cách trị bệnh của chàng Rồi những lời khen ngợi chàng, ông ta chỉ gật đầu, tỏ vẻ thuận theo chàng, chứ không nói gì khác. Phú không thể ngồi lại lâu hơn nữa, chàng đợi viện trưởng nói hết lời, liền cáo từ ra đi. Phương tử đang chào Phú, nhưng khi thấy sắc mặt của anh ta biến đổi, nàng lo lắng hỏi. Vừa rồi em bận đi công chuyện, nên không nghe câu chuyện giữa anh và diện trưởng. Sao, chuyện thế nào? Phú chỉ lắc đầu không trả lời, nàng bước đến hỏi nhỏ. Điều này không lấy gì làm quan trọng Em không muốn anh rời khỏi bệnh viện này Chiều mai tại nhà của một bạn học Có tổ chức phủ hội Em mời anh cùng đi với em có được không Điều này sáng mai sẽ trả lời Chàng dây đến phòng mình Thấy Phi đang ngồi tại bàn viết của anh Nghiên cứu một chồng hồ sơ bệnh nhân Phủ hỏi Phi đang tìm lệch biểu của bệnh nhân nào đó Kính mừng anh Phi mừng tôi những gì Không phải viện trưởng đã phái anh đi trị bệnh Cho hồn tố tố sau Phú chỉ gượng cười Không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận Chàng lại hỏi Phi Phi đang tìm lịch biểu của bệnh nhân nào vậy Đang nghiên cứu mấy bệnh nhân nặng Phú bước đến xem Phi đang nghiên cứu hồ sơ của bệnh nhân Trương Lập Dân Là viên phi công phụ trong tai nạn phi cơ vừa qua Người này Phi cũng nên nghiên cứu lại Em còn tra cố bệnh nhân tên vương Cách Em đã hứa trưa mai đến trả lời cho ông ta Phi nên nghiên cứu chính trắng bệnh trạng của Trương Lập Dân vì đối với Phi rất cần thiết Phi ngước mặt lên hỏi sao viện trưởng muốn cho em đến trị bệnh cho hắn hả chắc viện trưởng sẽ phai Phi đến trị bệnh cho tố tố Phi vừa cười vừa xếp bệnh lịch biểu lại tôi đã nói tôi không hề cướp cái công tác của anh đang mong muốn thực ra anh nhận lãnh công tác đó rất hợp những lời đó Phi nên nói trước với viện trưởng đi nếu anh không làm Vậy lát đây ông sẽ gọi em đến mà bàn vấn đề đó Thật hay đùa Phú bèn đem hết đầu đuôi nói lại cho Phi nghe Phi vẫn lắc đầu nói Cũng lạ Nếu đúng vậy Tại sao sớm mai này em gặp viện trưởng Ông không nói cho em nghe Phú rùng vai nói Điều cần thiết là Phi nên đến hội viện trưởng Ông sẽ trả lời rõ hơn Phi vẫn lắc đầu nói Em không muốn đến hội viện trưởng Em đối với các bệnh nhân nặng ở đây Cũng cảm thấy thích thú rồi Nếu đến viện trưởng mà hỏi chuyện Các chị mình gián tiếp yêu cầu ông ban bố công tác Phi nên cố gắng làm thử xem Danh ngôn có câu Bất đá hoàng hạ tâm bất tử Nghĩa là Chẳng đến sông hoàng hạ lòng mình chưa chết hẳn Theo anh nghĩ câu nói đó Cũng có lý chứ Đúng rồi rất có lý Phú thay cho Phi sắp xếp lại Những lịch biểu của bệnh nhân và nói Phi vì những chuyện không đâu Mà làm mệt cân não Viện trưởng đã cho phép Phi nghỉ xã hơi 2 ngày Sao không đi du ngoạn cho khỏe thân Anh thử nghĩ đi đâu bây giờ Tôi thì không thể đi được Nếu tôi là Phi Thì tôi sẽ đi chơi đến quên cả tên tuổi Quên bệnh viện Quên cái gì gọi là bệnh nhân Phi cười lớn Đoàn kéo tay Phú ra khỏi văn phòng Vừa đi vừa khẽ hỏi Chắc anh đã có sẵn tiết mục rồi Phú lắc đầu Thôi đi Tôi chưa bao giờ dám dẫn dụ phụ lão nhà lành, trách nhiệm tôi lớn lắm. Anh Phú, đừng để em kéo anh đi nhé. Hai chàng cùng đi đến đường ra ngoài bệnh viện, gần đó không có bốn người. Phú vừa cười vừa hỏi. Sao Phi biết tôi đã có tiết mục? Nếu không vậy, anh kéo tôi ra đây làm gì? Anh có thể cho Phi biết một tin, nhưng không phải trao hồng thiệp mời đâu. Có hề gì, em chỉ làm cách bất ngờ là xong chuyện. Tối mai nhà bạn học của phương tử Có tổ chức phủ hội Anh có nhiều bạn gái nên rủ họ đi Bạn Vũ thì tự phi tìm Anh không thể phụ trách việc đó Giúp nhau thì phải giúp cho cùng Anh biết nơi đây em đâu có quen với nàng nào mà mời họ Được rồi Để tìm phương tử thương lượng Nhưng không thể định trước được Hay lắm Xin cảm ơn anh trước Một cô y tá từ sau đi tới Hướng vào phú nói Thưa ông Bệnh nhân phòng số 1 không đẳng khỏe Nhờ ông đến lo giúp Phú dần bước Nhìn cô y tá cực đầu nói Tôi sẽ đến ngay Anh nên đi lo công việc đi Còn Phi đi đâu Có lẽ em còn viết hai bức thư rồi mới ra đi Phú miễn cười nói Phải chơ nên quên những lịch biểu nhất đầu của bệnh nhân đi Nghe nói sân vận động tại đạm thủy vui lắm Anh chưa có dịp xem qua Thiên Phú đưa tay chào Phi Vào thay y phục bệnh viện Và dụng cụ chẩn mạch Phi trở lại ký túc xá thay đồ và ra đi Nhưng chàng không thể đi được Vì một cô gái đã đến tìm chàng Trao cho chàng một tấm thiệp mời Do Hùng Sưởng Trưởng mời chàng dùng cơm trưa Cô gái còn nói tiếp Viện trưởng cũng đi nữa Ông ấy hẹn đúng 11 giờ Lê Thiên Sinh cũng đi với viện trưởng luôn thể Còn có ai nữa không vậy cô Cô ta lắc đầu nói Tôi cũng không biết nữa Được rồi cảm ơn cô Phi cũng không lấy làm lạ Vì bữa trước ngẫu nhiên gặp tố tố, nên ông ta mời khách để tạ ơn. Gặp lời mời này khiến cho chương trình chàng đi vận động trường đạm thủy phải gác lại. Chàng ngồi xuống viết thư gửi cho bè bạn trong quần ngủ, biết chàng đã về đến nhà được bình yên. Vậy đang làm việc tại y viện, nhưng khi chàng cầm viết lên, không biết viết những gì. Chàng chưa nhận công tác nào từ khi về đến Đài Bắc, nên không có vấn đề gì để đáng viết. Bởi Phi đã có thói quen làm việc Khi rảnh ràng làm chàng rất khó chịu Từ nơi chàng cũng chưa biết Mình phải sắp đặt thế nào cho chính mình Do đó chàng không hy vọng Mình được nghỉ ngơi Chàng nhớ lại cũng có phần hứng thú Với việc đi thăm hùng tố tố Có đôi chút ý nghĩ về nàng Nhưng ý nghĩ của một y sĩ đối với bệnh nhân Chàng biết Hoàng Thiên Phú Đang lo săn sóc bệnh nhân Nên chàng không khuấy phá anh ta Chàng cũng nghĩ đến bữa tiệc này Chắc chắn sẽ có Phú đến dự Đến lúc đó, chàng sẽ thừa dịp đề cập đến vấn đề phú trị bệnh cho tố tố